các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh quan tâm cô. Nhiều khi đói quá tự mò dậy xuống bếp lục đồ ăn thừa mà ăn, khát thì tự tìm nước mà uống. Người làm nhìn thấy cô cũng sỉ xào chẳng ai xem cô là chủ cả. Cho đến một ngày ăn yên đang ngủ mê man ở trong phòng thì bất chợt cảm nhận được có người đụng vào hạ thân của mình. Cô cố gắng mở mắt ra thì nhận thấy đó không phải là chồng mình mà là một người khác. Cô đã cố gắng hét lên. Anh, anh anh là ai? Buông tôi ra. Không tôi hét lên bây giờ. Bố tôi ra, có ai cứu tôi không? Tên lạ mặt kia vẫn ôm lấy cơ thể yếu đuối của An Yên, rồi cười khàng khạc nói: "Em nhìn xem kia là ai?" <cười> hắn nói xong nghiêng người qua cho An Yên nhìn, Mạnh chồng của cô đang ngồi ở cái ghế gần đó, trên tay của hắn vẫn đang ôm một cô gái khác. An Yên đau khổ cầu xin: "Anh Mạnh cứu em, anh Mạnh cứu em." Tên Mạnh nói: "Cậu ngoan ngoãn chiều bạn tôi đi, xong chuyện này." Tôi xin được một công việc tốt, tôi bủ đáp cho cô sảo. An Yên vẫn đau khổ cầu xin nhưng mà bất thành. Tên đàn ông lạ mặt kia cứ thế hãm hiếp cô, mặc cho cô không có chút sức lực chống cự nào. Khi thỏa mãn thú tính thì hắn bắt kéo quần đi ra, còn để lại một câu. <cười> Vợ của chú ngon đấy, lần sau cho ảnh nữa nhá. Tần Tuấn thì cười khàng khạc rồi đi ra cùng với hắn, bỏ mặc An Yên nằm hở hang trên giường. Cô không còn một chút sức lực nào để mà đứng dậy nữa. Bây giờ An Yên chỉ muốn chết mà thôi. Cô cảm thấy cuộc sống này không có còn một chút gì để cho cô nuối tiếc nữa. Gắng lượng ngồi dậy, cô trải lại đầu tóc, mặc lại bộ quần áo rách rưới của mình, An Yên lẩm bẩm. "Con xin lỗi bà má, con bất hiếu. Con xin lỗi bác Lai, con bất hiếu. Con đi tìm bà má đây. Cuộc sống này con mệt mỏi quá rồi. Bà má đợi con." đợi con con đến với hai người đây ạ." Nói xong, An Yên tìm một sợi dây thừng to, bắt lên trên cây cột xà nhà ngay cạnh giường, nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi cho vào cổ thằng lão. An Yên gầm gừ lên một tiếng với cái ánh mắt độc đoán. "Tôi có chết thì cũng kéo theo cả cái nhà này chết chứ." Nói xong, An Yên cho cổ vào dây thòng lọng rồi đạp đổ cái ghế kê ở dưới chân, mắt của cô mờ dần đi. Ý thức của cô dần dần mất. Cô nhìn thấy ở phía xa có một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Cô còn thấy ba má của cô đang đứng nhìn về phía cô mỉm cười, rồi dần dần cô không còn biết gì nữa. Ngày hôm sau thì người làm công đi vào trong phòng thì thấy An Yên đã treo cổ tự vẫn. Hắn hét lên rồi chạy ra bên ngoài vừa la vừa chạy. Có người chết, có người chết rồi, chết người rồi. Nhà tên mạnh tập trung đến xem thì thấy An Yên đã treo lủng lẳng trên xà nhà. Người đã lạnh và cứng ngắc từ lâu, ba má chồng còn đọc miệng nói <cười> Chết thì chết quách đi rách việc, không tìm chỗ nào chết lại chết trong nhà tao, đúng là cái đồ suối quẩy mà Xác của An Yên được bọc trong một cái chiếu, rồi đem ra ngoài nghĩa địa đào một cái hố chẳng cần quan tải Bọn người làm ném xác của cô xuống hố rồi lấp đất lại, kết thúc cuộc đời của một đời hồng nhan Chết rồi cũng chỉ được quấn trong một manh chiếu rách mà thôi Sau cái chết của An Yên, tên mạnh ngày càng lộng hành, hắn dẫn gái về phòng của cô cháu cổ mà hành sự. Căn nhà bắt đầu có sự lạ, mấy người làm thưng thức khuya đều đồn với nhau rằng trong nhà có ma, chắc chắn hồn ma của An Yên hiện về. Mỗi hàng đêm, họ đã đi qua căn phòng trước đây của An Yên thất cổ, đều nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. Có một hôm, người làm đi giặt đồ về muộn, nhưng lại bị đau bụng quá, vừa đi qua nhà bếp để qua nhà xí thì bỗng nghe có người kêu tên cô chị lại. Chị anh ơi. Em lạnh quá chị ơi. Cô anh này thường ngày khi ăn yên còn sống, cô ta là người xem thường ăn yên nhất, chẳng biết ai là chủ, ai là tớ. Cô ta nghe thấy có người gọi mình thì không có một chút nghi ngờ đi vào bếp, thấy một người đang lom khom chỗ cái giá chén, cô ta đi đến, đập tay lên vai người đó rồi nói: "Tối rồi, làm gì mà còn kêu tao vậy hả yên?" Cô ta cứ nghĩ người gọi mình tên là Yến là người làm cùng. Bỗng cái người kia lên tiếng hỏi. Không còn cái gì ăn nữa hả chị Oanh? Em đói quá. Em đói quá chị ơi. Chị ta nghe thấy cái giọng người kia thì mới nhớ mang máng là cái giọng này quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra đó là ai. Thì người kia quay lại. Sau khi nhìn thấy người vừa quay lại thì miệng của cô ta ú ớ kêu lên. Trời, trời ơi, mợ, mợ, mợ chú, mợ, mợ. Con... Cô ta kêu lên được vài tiếng đó Thì im bặt Vì bây giờ khuôn mặt của An Yên Đã dí sát vào mặt của cô ta Phả ra cái lần hơi lạnh vào mặt của cô ấy Anh sợ quá Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net